Ngay lúc này thì bên phía Tôn Ngộ Không, chiến cục cũng đang đi dần đến hồi kết, không phải là kết thúc nghiêng về phía Tôn Ngộ Không mà hoàn toàn nghiêng về phía quái nhân Trịnh Vương. Vừa nãy thì Châu Khải Sơn chỉ mới là bị phế hai tay, tuy hắn cũng có luyện qua hỗn độn chân thể, cũng có chút thành tựu là nhập môn thành công, Tu Vi mới chỉ là ngũ linh cảnh nhưng đã có được thân thể của thất linh cảnh sơ kỳ. Thế nhưng về mặt bản chất thì hắn không có chân chính lĩnh ngộ, thiền đạo văn tự. Mà chỉ là do Châu Khải Quân chuyển đạt lại, giảng giải cho hắn Cộng thêm với mười năm qua Hắn liên tục phục dụng thiên tài địa bảo Để thăng cấp tu vi Chẳng khác nào là một cái ấm sắc thuốc Cho nên cơ bản là căn cơ bất ổn Kết cấu cơ thể không thể bền vững được Như thân thể của thất linh cảnh chân chính Cho nên sau ngần ấy thời gian Bị trịnh vương dày vò thì vừa rồi vào một nhịp thả hụt hơi Thậm chí chỉ có một sát na Hắn đã bị trịnh vương đấm một quyền toát đầu Tuy là không có cái chẳng cảnh đầu bị đấm vỡ tung thành từng màn mưa máu hay là huyết nhục văng tung tóe nhưng đầu của Trịnh Khải Sơn cũng đã vỡ toát ra. Ngay sau đó Trịnh Vương lao tới bổi thêm choán mấy quyển nữa, khiến cái đầu thực sự là vỡ nát. Lúc này thì huyết nhục đã bè bét trên mặt đất, cương khí hộ thể vốn đại yếu ớt, phiêu miễu, thì giờ cùng với sinh cơ chính thức đoạn tuyệt đã chân chính chết đi. Lợi dụng một nhịp hô hấp này, Bạch Dương Tử mới ở đâu bất ngờ lao ra, tóm lên Tôn Ngộ Không rồi lao vút lên không chung để chạy trốn. Thực ra từ nãy giờ Bạch Dương Tử vẫn lẩn lút quanh đây chứ không chạy đi đâu cả. Thì là hắn nhắm thấy tình huống không ổn, tên trịnh vương kia quá mức châu bò. Nếu như có tham gia vào vòng chiến thì cũng chỉ là phân tán bớt áp lực cho Tôn Ngộ Không được một đắt. Thì hắn hoàn toàn biết là với sức chiến đấu của mình, hắn có tham chiến thì bọn họ cũng không thay đổi được cục diện. Cũng chỉ là cùng nhau ăn đấm cho nó đoàn kết mà thôi. Và lại hắn mạnh nhất là kỹ xảo, chứ không phải là lực chiến đấu trực diện. Đối mặt với một con quái vật thất linh cảnh, lúc này thì có thể hắn né tránh được, nhưng mà làm nó bị thương hay diệt sát nó thì quả thực là vấn đề, không có thực tế. Vậy nên Bạch Dương Tử mới chọn cách là bảo toàn lực lượng, cho dù có vẻ hơi thiếu nghĩa khí một chút, nhưng cũng là một sự lựa chọn sáng suốt, hoàn toàn có tính toán. Tôn Ngộ Không và Bạch Dương Tử ở trên cao đang bay xa dần, nhưng vẫn nghe thấy tiếng giống giận dữ của Trịnh Vương. Hắn gào thét và điên cuồng đập phá tàn sát khắp nơi. Trịnh Vương để cho Tôn Ngộ Không chạy thoát, nhưng cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn biết đuổi thế nào cũng không kịp cái bọn đang bay, hoặc là có kịp thì cũng mất rất nhiều thời gian. Mà hắn còn sống không tới nửa canh giờ nữa, vậy nên hắn ở lại đây tàn phá hết thảy, đồ sát hết người trong thành này cho thỏa cơn cuồng sát và uất hận trong lòng hắn. Tôn Ngộ Không và Bạch Dương Tử nghe thấy ai thán gạo thét ở phía xa thì cũng chỉ thở dài một hơi chứ không biết làm thế nào khác được. Đây là vận mệnh của bọn người trong thành, với thực lực của bọn hắn lúc này cũng chỉ biết để mặc cho thời vận, thuận thiên mà thôi. Tôn Ngộ Không lúc này lo lắng nói, người mau đi tìm và cứu ngộ tâm. Bạch Dương Tử trả lời, tìm thì từng được, nhưng vừa rồi ta dồn toàn bộ lực lượng và tật phong hành để đưa người chạy trốn bằng tốc độ cao nhất cho nên phải chừng nửa canh giờ nữa ta mới tiếp tục thi triển bí thuật mà tìm kiếm bọn hắn được. Côn ngộ không lại gấp lên, còn dề chết tiệt này ngộ tâm đang gặp nguy hiểm, mau đi tìm hắn ngay. Bạch dương tử có vẻ hơi én ái chút nhưng cũng trấn an ngộ không. Ngộ tâm hắn có thể phi hành liên tục cả ngày, tên trịnh sâm kia đuổi theo còn lâu mới kịp. Chỉ nửa giờ nữa ta hồi phục lại pháp lực nên có thể lập tức tìm thấy hắn. Côn ngộ không nghe cũng có lý bởi vì quả thực ngộ tâm. Có thể bay nhảy cả ngày, cho dù là mang theo một người nữa, vậy nên hắn cũng bớt lo một chút. Nếu hắn mà biết con mình vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết suýt nữa, mất mạng, may mà có người khác tới cứu mới qua được một kiếp, thì có lẽ ngay lúc này hắn đã xé xác con dê già này ra, mà làm một nồi lẩu thập cẩm. Tôn Ngộ Không lại hỏi tiếp. Những năm qua, người đã đón được người chưa? Sao lại quay lại có một mình? Bạch dương Tử ấp úng: Ta, ta đón được rồi. Vậy người đâu? Tôn Ngộ Không thắc mắc. Bạch Dương Tử lại có vẻ hơi ấp úng không biết phải nói thế nào Tôn Ngộ Không liền quát lên nói Bạch Dương Tử giật mình nhẹ một cái rồi nói Lúc tới vũ trụ này do so thông đạo núi tới đây có dị động ta đã để thất lạc mất các nàng nhưng người yên tâm các nàng sẽ nhanh chóng tới đây thôi Tôn Ngộ Không nghe tới đây thì không khỏi hoài nghi và hắn bảo Bạch Dương Tử đi đón có một người bây giờ Bạch Dương Tử hắn lại nói là các nàng như vậy là sao Tôn Ngộ Không lại hỏi ta bảo người đi đón một người và lại ngươi cũng chỉ đủ sức đón một người vậy còn người nữa là ai bạch trương tử lúc này mới cười khổ ấp úng nói ta về tới thường khung thế giới thì thấy có tới hai người có khí tức sinh mệnh và diện mạo giống hệt nhau ta không biết phải đón ai cho nên đã đón cả hai người ta về thế giới này từ một tháng trước sau đó mới thiết lập truyền tống trận để truyền tống hai người họ tới cho kịp cho nên chưa nói trước với ngươi do quá sức nên khi hai người họ tới đây ta bị hụt hơi cho nên là thất lạc mất một đoạn thời gian Nhưng mà ngươi yên... Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã không quản kiên nhẫn nắm chặt tay của Bạch Dương Tử mà quát. Tại sao con dê chết tiệt là ngươi, lại có thể hành xử giống như con lợn lừa nhà ta làm như vậy được? Còn không mau tìm, nhanh lên, ngươi có tới bốn chân cơ mà, nhanh! Bạch Dương Tử đau điếng người nhưng không dám phản kháng, vì quả thực là hắn làm việc tắc trách, nhưng hắn lại thầm mắng ở trong đầu. Hài lão ra hỏa chết bẩm tại sao lại bắt tả đây giúp cái con khỉ không biết nói lý lẽ này? Hay ra! nhất định hắn sẽ hạ xuống đỉnh núi phía trước để nghỉ ngơi một chút, hồi phục pháp lực rồi mới thi triển bí thuật đi tìm kiếm mấy người kia. nhưng chỉ vừa xoay người định hạ xuống thì bỗng sấm chớp ở đâu nổi lên ầm ầm trên đầu bọn họ, trên không trung bỗng dương tối sầm lại, từ kim lôi điện vẩn quanh tiếng sấm xét đi đùng vang động cả thiên địa, gió rít ào ảo, mây đen răng kín trời, trong không gian vô cùng hỗn loạn và đầy nguy cơ, có một giọng nói nam tử vang lên. tuy giọng nói của người còn trẻ nhưng vô cùng thâm trầm lôi động kiểu thiên vừa dứt lời thì sấm chớp liền đánh xuống chi chít cả một góc trời tôn ngộ không nghe thấy danh tự này vừa lạ vừa quen hắn liền tế khởi kim cô bổng sau đó nói người ném ta xuống ta đã phục hồi được một chút nguyên lực có thể tự tiếp đất được người... còn chưa nói hết câu thì đùng một tiếng một tia sét đã đánh trúng bọn hắn không phải bạch dương tử không có tập trung né tránh mà là do hắn dù có nhanh gấp 120 lần thì không thể tránh được lôi điện đầy trời thế này nói đến việc những tia sét này còn quá nhanh đánh xuống bất quy tắc hai người bị trúng chiêu thì nương theo thế hạ xuống của tia sét mà rơi thẳng xuống đất mọi thứ chung quanh cháy đen mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn hai người tôn ngộ không và bạch dương tử lúc này toàn thân khét lẹt mùi cho bụi quần áo rách dưới chật bật không chịu nổi nhìn cứ như hai tên ăn mày bông dương lôi điện đầy trời đang không ngừng đánh xuống lại vô thành vô tức tản đi quá nửa nhưng gió thì vẫn gào rú không ngừng Một cây lôi trụ ở đâu bất ngờ bắn tới, kim quang tán đi để lộ ra một thân ảnh nam tử vô cùng anh tuấn. Khi nhìn thấy nam tử này, đồng tử của Tôn Ngộ Không có rút lại, toàn thân rung động, miệng há hốc không thể tin nổi. Hắn lắp bắp, là, là lôi trưởng vinh. Tên nam tử này nhìn thấy biểu tình của Tôn Ngộ Không thì cũng không có biểu tình gì, hắn hạ xuống trước mặt Tôn Ngộ Không chừng ba trượng rồi nói. Giao thần thương ti thổ kỳ ra, nếu không thì nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không không khỏi bất ngờ bởi vì trước đây ấn tượng của hắn về Lôi Trường Vinh là một nam tử anh Tuấn, tuy rằng có chút băng lãnh nhưng rất điệu thấp, cũng không có tỏ vẻ gì với người khác, thậm chí khi xưa Tôn Ngộ Không còn có thiện cảm với Lôi Trường Vinh vì không ít lần hai người sát cánh với nhau. Nhưng giờ đây hắn mặc một bộ chiến giáp vô cùng uy vũ, hai mắt mở to, gương mặt uy nghiêm, phát ra khí thế quân chủ cao cao tại thượng, khác hoàn toàn so với hình ảnh trước đây. Tôn Ngộ Không nghĩ chân trong đầu, đúng là cha nào con ấy, ông nào cháu ấy, nhà tên này ba đời mưu mô, lật mặt, đến đời hắn đã là đời thứ ba, có tiếp nối truyền thống gia đình thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Tôn Ngộ Không cũng vô cùng thắc mắc, vì không biết bằng cách nào Lôi Trường Vinh lại mò được tới tận đây, bởi vì sư phụ đạo chuẩn có nói phải cỡ là 500 năm nữa thì Lôi cửu Thiên mới tìm được tới đây, hặc 100 năm nữa, đằng này mới chỉ có 10 năm là Lôi Trường Vinh là hàng con cháu đã nhẹ nhõm tìm thấy hắn. Tôn Ngộ không nhìn sang thế bậc dương tử có biểu tình kỳ lạ. Không nghi ngờ gì nữa, Tôn Ngộ không đoán ngay được có thể là khi con dê này đi tìm người. Vì bị định vị tận hai người cho nên thời gian quá lâu đã để cho lôi cửu thiên rõ ra manh mối. Bởi vì hắn vốn là trưởng khống giả của thương khung thế giới. Tuy rằng chưa chân chính hòa cùng với thiên đạo vào pháp tắc, nhưng mà những chuyện như xé rách bích trướng không gian làm sao mà qua mắt được lôi cửu thiên vậy nên khi lần thứ hai bạch dương tử thi triển thần thông kéo hai người kia tới phương vũ trụ này thì lôi Kiểu thiên đã chấp lấy cơ hội lệnh cho lôi trường vinh theo tới đây suy đoán là như vậy còn cụ thể cách thức thế nào các bước chi tiết ra sao tôn ngộ không cũng không thể biết rõ tôn ngộ không hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh lại bản thân rồi nói nếu ta giao ra thì ngươi sẽ để ta sống à lôi trường vinh không nhanh không chậm nói không người vẫn phải chết tôn ngộ không phun ra một bãi nước bọt xuống đất con mẹ nói, vậy thì có gì khác nhau?" Lương Trừng Vinh cười ha <cười> hả, "Khác chứ." Bạch Chương Tử hất hải hỏi, "Khác thế nào?" Lương Trừng Vinh thinh thường đáp, khác nhau là có được chết toàn thây hay không?" Tôn Ngộ Không nhẫn nhịn không nổi quát lên, "Có bản lĩnh thì tới mà giết, xem gậy của bố." A! Tôn Ngộ Không hét lớn, hai tay vung kim cô bổng lên mà đập tới, Bạch Chương Tử cũng không hề chần chừ, hắn tế ra một đôi song đao. Sau đó trên đầu lập tức mọc ra cặp sừng, hai mắt sáng quắc nổ bắn tinh quang, rồi cũng lao vút lên, tuy đi sau nhưng đã lập tức tới trước tôn ngộ không, hạch lưỡi đao chỉ trực, nhắm vào cổ họng của Lôi Trường Vinh. Nhưng Lôi Trường Vinh lại vô cùng bình tĩnh, cũng không có chút biểu tình nào, hắn cười lạnh một cái rồi nhẹ nhàng vung tay, khinh bị nói, sầu kiến, không biết sống chết. Hàng loạt lôi điện phóng ra, lập tức đánh lui cả hai người Tôn Ngộ Không và Bạch Dương Tử ra xa mấy chục trượng, cáo lê thành một vẹt dài trên mặt đất. Tới khi dừng lại vẫn còn có chi chít lôi điện nổ quanh người, cả hai lập tức trọng thương, phun ra mấy ngụm tiền huyết, sắc mặt tái nhật, bản thân đau nhức và tê cứng, ý huyết không thông. Tôn Ngộ Không vừa rồi quả thực đã quá chủ quan, khi hắn suy luận tên lôi trưởng Vinh này khi tới đây, cũng sẽ bị trọng lực và pháp tắc áp chế giống như hắn. Khi Tôn Ngộ Không tới đây là nhị kỳ cảnh, thì phải tu luyện lại từ đầu. Lôi Trường Vinh, trước siêu cấp chiến thần năm đó thì đã là thần cấp. Khi tới đây bị áp chế lại, thì có mạnh lắm cũng chỉ cỡ lục linh cảnh, thậm chí là yếu hơn. Và lại vừa nãy Tôn Ngộ Không cũng không cảm ứng được nguyên lực của Lôi Trường Vinh, nên chắc hẳn Lôi Trường Vinh cũng vừa mới tới, chưa thể vận chuyển nguyên lực. Với suy luận này của mình, Tôn Ngộ Không lập tức lựa chọn là chiến ngay, bởi vì nắm chắc có cơ hội và có sức đánh một trận. Ít nhất không đánh lại thì cũng có thể chạy trốn, hoặc giả biết đâu được là Tôn Ngộ không hắn, liên thủ với Bạch Dương Tử có thể chiến thắng, hay thậm chí là diệt sát Lô Trường Vinh thì sao? Nhưng hoàn toàn mọi suy luận và dự đoán lúc này đã được kiểm chứng, kết quả là Tôn Ngộ không hoàn toàn sai. Đúng là Lô Trường Vinh đã bị áp chế Tu Phi xuống rất thấp, đúng là Lô Trường Vinh hiện tại không vận chuyển được nguyên lực. Thế nhưng Tôn Ngộ không trăm ngàn lần không thể ngờ được, ở thương khung thế giới, Lô Trường Vinh đã là tân nhân. Đã được xưng tụng một tiếng là trường Vinh Chân Nhân, là người đứng số một trong thế trẻ của Cửu Thiên Điện, thậm chí lôi Cửu Thiên còn để choán toàn quyền quản lý Cửu Thiên Điện và các thế lực phụ thuộc khác. Vậy nên, hắn bị áp chế tu vi nhưng vẫn là tiểu linh cảnh hàng thật giá thật, cho dù không thể dùng nguyên lực nhưng lôi điện mang phóng ra là thần thông bản mệnh, cũng như cương khí mà người bản địa vũ trụ này sử dụng, cho nên không cần phải có pháp thuật gia trì, hắn nuôi sấm sét trong thể nội. Rồi phóng ra bằng sức mạnh của bản thân hắn, không mượn nguyên lực, không mượn tự nhiên. Vậy nên mới có trạng cảnh, Lôi trưởng vinh chỉ tùy tiện phẩy tay một cái, đã làm cho hai tên tứ linh cảnh có sức chiến đấu, lục linh cảnh sơ kỳ phải trọng thương suýt chết. Lôi trưởng vinh lời biếng cũng không thèm di chuyển mà dơ tay lên hút Tôn Ngộ Không và Bạch Dương Tử về phía mình. Lúc này Tôn Ngộ Không và Bạch Dương Tử đã rất yếu ớt, tuy là còn chưa ngất đi nhưng ý thức đã có phần mơ hồ. Toàn thân thì không còn một chút khí lực nào. Tôn Ngộ Không chỉ có thể dùng ánh mắt vẫn còn tinh quang, nhìn chăm chăm về phía lôi trường Vinh đầy khinh bỉ và căm tức. Lôi trường Vinh không tham để ý tới, hắn trực tiếp sách cổ Tôn Ngộ Không như nhấc cổ con gà. Sau đó miệng lầm nhẩm mấy câu chú ngữ, tay kia lập tức đánh ra những pháp quyết kỳ dị, nhưng thủ pháp thì vô cùng tinh diệu. Những pháp quyết này lần lượt đánh vào đan điền của Tôn Ngộ Không. Mỗi pháp quyết đánh lên lại nổ ra những tiếng đì đùng thật lớn, kèm theo là sóng năng lượng, lấy đan điền của Tôn Ngộ Không mà bắn ra xung quanh. Tôn Ngộ Không hai mắt tối sầm lại trong đầu quay cuồng, miệng liên tục phun ra máu tươi sau mỗi cú đánh của Lôi Trường Vinh. Toàn thân hắn đã vô lực rũ ra. Tới lúc pháp quyết thứ chín chuẩn bị được đánh ra, Lôi Trường Vinh dơ tay lên cao để xúc lực định đánh giá phép quyết cuối cùng đánh vỡ đan điền của tôn ngộ không cắt đứt liên hệ quán với thần thương ti thổ kỳ sau đó đoạt đi mà không làm hại tới thần thương ti thổ kỳ đây cũng là bí pháp mà lôi cửu thiên mới truyền thụ cho hắn thực ra là thức thứ sáu trong thương Khung cửu kỳ quyết có tên là vạn kỳ hồi quy được lôi cửu thiên phỏng chế lại thành đơn giản hơn để cho ai có đủ thiên phú ngộ tính và tu vi thì đều có thể luyện không còn yêu cầu khắt khe như là thương cung kiểu kỳ quyết nguyên bản lôi trường vinh túc lực hoàn thành chú ngữ cũng đã niệm xong tôn ngộ không thì cũng đã ngất lịm hắn định là hoàn thành nốt bước cuối cùng thì đại địa bắt đầu rung chấn dữ dội rồi từ đâu có hàng ngàn cái đầu tử đằng gai từ bốn phía lao về phía hắn đánh về phía lôi trường vinh những cái đầu tử đằng này tốc độ vô cùng nhanh lao tới quấn vào chân vào người vào tay của lôi trường vinh làm hắn không thể nào cử động được nhưng là là tuyệt nhiên Không có một đầu tử đằng nào chạm vào hai người tôn ngộ không và bạch dương tử. Lôi trưởng Vinh, thử vùng ra, định là đánh gãy những đầu tử đằng này, thì khi vừa vận lực, lập tức những đầu tử đằng này càng siết chặt hơn. Lôi trưởng Vinh lúc này nhanh trí dừng lại, hắn không kinh hoàng, mà liền xúc lực, hai mắt nổ bắn ra kim quang. Trên trời một lần nữa nổi lên mây đen, và vô cùng vô tận sấm chớp, nương theo mà đến, hắn quét lớn, lồi động cửu thiên, diệt hết cho ta. Theo lệnh của Lôi Trường Vinh, những tia xét màu tử kim từ trên trời, trùng trùng điệp điệp đánh xuống, tung nhắm vào những đầu tử đằng này mà đánh. Ngay lập tức, hàng ngàn đầu tử đằng gai góc, cho dù là tốc độ né tránh vô cùng tinh xảo thì cũng bị đánh tan thành cho bụi. Lôi Trường Vinh cười lạnh, hư một tiếng khinh thường. Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì khác, thì đã có vô cùng vô tận những đầu tử đằng khác lao về phía hắn. Và một sát na bất cẩn, hắn bị một đầu tử đằng to như thân người... Từ dưới đất chui lên, động phải, làm hắn bay lên mấy trượng. Tuy không có bị thương, nhưng lợi dụng lúc này những đầu tử đằng khác đã kéo được Tôn Ngộ Không và bạch dương tử ra khỏi tay hắn. Hắn định lao lên cướp lại thì liên tục bị cuốn theo làm lỡ nhịp, chính thức để vượt mất con mồi. Lôi trường vinh lại thôi động tuyệt kỹ lôi động cửu tiên, liên tục đánh tan những sợi tử đằng kia. Đầu tiên thì tử đằng còn vô cùng vô tận cuốn lấy, nhưng sau 4-5 lần đã giảm đi phân nửa và tốc độ cũng giảm chậm lại thêm hai ba đợt công kích nữa thì chỉ còn lưa thưa vài trăm đầu là có thể cùng công kích lôi trường vinh giống như phát hiện ra thứ gì hắn bất giác vận toàn bộ sức lực đánh ra một cột lôi điện khổng lồ về phía trước cái lôi trụ này dùng thế xét đánh không kịp bưng tai lao về phía trước tất cả những đầu tử đằng lên chắn ở phía trước nhưng uy lực của lôi trụ quá lớn chỉ trong một nhịp hô hấp đã đánh tung cả một quả núi thành bụi đất lập tức tất cả đầu tử đằng đã mất đi sinh lực Lên rủ xuống rồi héo rũ Lôi trưởng Vinh không tiếp tục quan tâm Tuy là bị thương một chút Và cũng tiêu hao quá độ Hiến hắn thở gấp Thế nhưng hắn vẫn ngay lập tức lao về phía tôn ngộ không Để tiếp tục đặt kỳ Nhưng điều khiến cho lôi trưởng Vinh Vô cùng bực tức Là khi hắn vừa đưa tay ra định tóm lấy cổ tôn ngộ không Một lần nữa Thì lại có một tấm lụa màu trắng quấn lên tay hắn Rồi kéo chặt lại Sau đó là một thân ảnh nữ tử xuất hiện ngay trước mặt hắn, là một nữ tử áo trắng có gương mặt vô cùng yêu mỹ động lòng người, đôi mắt đẹp ướt át, còn người sâu, hát ra tinh quang như nhật nguyệt tinh thần. Nàng này tuy rằng vóc người nhỏ bé hơn lôi trưởng vinh một đoạn, nhưng lại không hề có biểu tình sợ hãi mà hiên ngang đứng trắng trước mặt hắn, một tay cầm cây roi. Cây roi này dường như được tết bằng vô cùng vô tận những sợi dây leo nhỏ li ti, những dây leo này có màu vàng cam hoặc màu kim sắc hai màu sắc hòa quyện vào nhau phát ra tình quang óng ánh vô cùng huyền diệu ánh sáng từ cây roi chiếu tới đâu thì liền làm cho cây cỏ hoa lá lập tức sinh sôi đâm chồi nảy lộc ánh sáng chiếu lên má của nữ nhân khiến nàng càng toát lên vẻ băng thanh ngọc khiếp tới vô cùng nhưng cho dù là đẹp tới vậy thì cũng không khó để nhận ra trên gương mặt mười phần thanh tú kia đang có chút tái nhợt trên khó miệng còn ẩn ướp còn chút tiền huyết vương lại lôi chồng vinh lúc này đã giận tím người Hắn giơ tay lên định tác bay nữ nhân kia đi Út Thực sự là phong thái này nếu quay ngoắt lại 180 độ với hình ảnh Của một tên thiên kiêu Vinh tài tuyệt diễm tuấn lãng của năm đó Đồng hành với tôn ngộ không Còn chưa kịp đánh hay là chửi dọa Thì lôi trưởng Vinh đã bị nữ nhân này Bất giác lao lên tấn công trước Hai người lập tức xông vào hỗn chiến với nhau Nếu xét từ kinh lực và chiêu thức Thì hai người này thực sự một chín một mười Kẻ tám lạc còn người thì nửa cân rưỡi Chứ không hề thua cám nhau Lôi trường vinh liên tục đánh ra sát chiêu, không tiếc tiêu hao chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, bởi vì hắn không biết tình hình ở tinh cầu này, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về phục mệnh. Nhưng nữ tử kia có hết lần này tới lần khác, hoặc né tránh hoặc hóa giải sát chiêu của hắn, tuy rằng nàng cũng thụ thương nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể chiến tiếp mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, chiến đấu như vậy đối với nàng mà nói quả thực là chật vật. Lôi Trường Vinh thấy tình thế không ổn, lực lượng tích trữ đã tiều hào sáu thành. Nếu cứ rằng qua thế này không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có thể là thua trận, thất bại cũng chưa biết chừng. Hắn hít sâu một hơi rồi quyết tâm đánh ra một đòn nữa, một đoàn cuối cùng phải nhất kích tất sát đối phương. Lôi Trường Vinh nhảy lui lại quát lớn, mị ảnh lôi long, lôi động cửu thiên, khởi. lập tức sấm chớp nổ vang trời, mây đen bần vũ hàng trăm hàng ngàn tia sét chen trúc nhau từ trên trời đánh xuống. Kế nữ tử kia phải chặt vật né tránh, liên tục thi triển bộ pháp tinh diệu như lề hòa đái vũ, nhưng là vẫn bị một hai cây xét đánh trúng. Cây roi cũng liên tục hóa giải lôi quang, nhưng đã dần ảm đạp. và một sát na, lôi trưởng vinh chớp được thời cơ, hai tay của hắn thình linh đánh ra hai quyền về phía trước. Cớp mắt đã có hai cây hư ảnh lôi long màu tử kim. Mười phần chân thực và sống động đánh về phía nữ tử. Hai con lôi long này gào thét vang động cả đại địa, Lôi điện vần quanh nổ tung trong không gian, làm sáng rực trói mắt hết thảy những sinh linh nhìn thấy. Nữ nhân này thấy có biến, liền vận toàn bộ lực lượng tế khởi ra một cái hộ thuẫn được kết từ trùng trùng điệp đẹp, đẹp như cánh hoa đào, sau đó cắn răng chống đỡ. Con lôi long đầu tiên đụng vào làm hộ thuẫn nổ tung, nữ nhân kia lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Con lôi long thứ hai lập tức đá tới, nàng ta chỉ kịp giơ cời roi lên chắn trước người, cắn răng chống đỡ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nữ nhân áo trắng bị hất tung ra ngoài Bản thân lôi trưởng vinh cũng lùi lại mấy trường Bởi vì tiêu hao quá độ Mà sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tiếng động vừa rồi làm cho Tôn Ngộ Không Giật mình tỉnh dậy Ánh sáng tử kim trói là tản đi Hắn vừa kịp hé mắt ra thì đã có một thân ảnh Nữ nhân bay ngược về phía hắn Chưa hiểu kịp hiểu là chuyện gì Nhưng theo phản xạ Tôn Ngộ Không Vẫn vùng dậy lao tới để đỡ nữ nhân kia Cả hai cùng ngã lăn ra đất Thế nhưng, ngay khi vừa chạm đất thì hai mắt hắn đã trợn trừng lên, không thể tin nổi, toàn thân run rẩy, cổ họng thì ngẹn cứng lại, hai mắt đỏ lên, ép ra hai hàng huyết lệ nóng hổi. Người nằm trong tay hắn lúc này không phải ai khác chính là Phạm Hinh, là người mà hắn không dây phút nào, người ngoài mong ngóng. Nhớ lại chừng bảy năm trước, hắn biết được Bạch Dương Tử không biết vì sao mà có cả thuộc tính không gian và thời gian, tuy là rất yếu ớt nhưng tự hành vụng trộm qua lại các phương vũ trụ là điều hoàn toàn có thể trong lòng tôn ngộ không sau những cơn kỳ biến kia thì vô cùng lo lắng cho bản cổ giới của hắn cũng có dự cảm trọng lành cho nên mới ủy thác cho bạch dương tử quay về thương khung vũ trụ tới bản cổ giới để nghe ngóng tình hình và nếu có thể thì đón phạm hình tới đây vì suy cho cùng thì nơi này có thể sẽ có một quãng thời gian trăm năm yên bình và hơn thế là ở đây hắn và phạm hình đã có một đứa con Sự tình ở chốn nhân sinh bản thân Tôn Ngộ Không là thủy tôn của một phương vũ trụ nắm giữ pháp tắc, trưởng khống luân hồi, nên hắn biết một đứa trẻ sẽ không thể hoàn toàn trưởng thành, không thể trọn vẹn có được hỉ nộ ái ố nếu như bản thân nó không có mẹ. Nên lúc ấy khao khắc lớn nhất của Tôn Ngộ Không là có thể đón được Phạm Hinh tới đây, để một nhà bọn hắn đoàn tụ. Đây chắc hẳn không phải chỉ là ước mơ của một mình Tôn Ngộ Không, mà còn là chấp niệm của cả Phạm Hinh nữa. Và nhìn ánh mắt yêu thương, lưu luyến không bỏ của phạm hình năm đó trước khi rời đi, Tôn Ngộ không biết chấp niệm duy nhất của hai người là được sống bên nhau một đời bình yên. Giờ đây hai người đã được đoàn viên, nhưng lại trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. Cả hai đều bị thương nặng, kẻ địch trước mắt thì vô cùng cường hãn con của bọn hắn thì không rõ tình trạng thế nào. Lúc này bỗng dưng trong lòng Tôn Ngộ không dâng lên một cỗ bi ai đầy chua chắc, các cục đoàn viên chẳng thấy đâu chỉ thấy nguy cơ sinh ly tử biệt nhãn tiền tồn tại tôn ngộ không ước lán đã không cho bạch dương tử đi đón phạm hinh để lôi cửu thiên không tìm ra bọn hắn như vậy thì ít nhất tạm thời phạm hinh ngộ tâm và biết đâu ngay cả hắn cũng được an toàn phạm hinh lúc này nằm trong vòng tay tôn ngộ không cất mở hai mắt ra nàng nhìn thấy tôn ngộ không còn sống thì vô cùng kinh hỉ nàng lên nở ra một nụ cười thật tươi trên gương mặt đã tái nhợt của mình Phạm Hinh đưa tay lên, khẽ vuốt má tôn ngộ không, anh nhìn chất chứa muôn vàng âu yếm, nàng khẽ nói, là ngươi, ta tìm được ngươi rồi, ngộ không, ta rất nhớ ngươi. Tôn ngộ không đưa tay nắm chặt lấy tay của phạm Hinh, hắn nghẹn ngào không nói được gì, chỉ có thể đáp lại phạm Hinh bằng những giọt lệ chảy dài trên má. Hắn ôm chặt phạm Hinh vào trong lòng, rồi nghẹn ngào nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Lúc này mặc kệ cho lôi trưởng Vinh đang phóng vút lên trên cao, hai tay hướng xuống phía dưới, tế do một quả cầu lôi điện màu tử kim đang không ngừng bành trướng. Hắn định một kích này diệt sát cả đôi, sau đó mới đoạt kỳ, cho dù làm giảm đi phẩm chất của cây thương khung kỳ này, đã có tác dụng vô cùng quan trọng. Cho dù có hạ xuống hoàng cấp, thì lôi kiều tiên cũng dằn lòng bằng mọi giá phải lấy về. Lôi trưởng Vinh bất đắc dĩ lắm mới phải dùng cách này, nhưng hắn đã không còn nhiều dư lực nữa. Vậy nên, hắn không muốn để cho sự tỉnh có gì đó phát sinh ngoài ý muốn. Lôi cầu đã xúc tích đủ lực lượng, lôi trưởng Vinh hét lớn rồi phóng thích lôi cầu bay xuống, hướng thẳng về phía Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh, cùng với Bạch Dương Tử, đang nằm ngay đơ cán quốc bên cạnh. Tôn Ngộ Không lúc này thực sự không muốn nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, không phải là hắn nhụt chí hay là kẻ dễ dàng buông bỏ, mà quả thực lúc này tất cả đã không còn gì để hy vọng nữa. Hắn thở hắt ra một tiếng, rồi hôn lên trán phạm hình. Hắn nở nụ cười thanh thản và vô cùng mãn nguyện. Ít nhất thì thời khắc cuối cùng này, hắn có thể để được ở bên cạnh phạm hình. Con ngộ không nhắm mắt buông tay. Nhưng một nhịp hô hấp đã qua, trang cảnh hai người bị thổi bay, hôi phi yên diệt cũng không có xảy ra. Thay vào đó hắn nghe thấy một tiếng quát lạnh, kim dương trần thuẫn, khởi. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn kèm theo một cỗ nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra. Hắn ngước mắt nhìn lên chỉ thấy trước mặt hắn là một vầng rượu nhật trói lòa, có một đóa hoa màu vàng, đang chắn quả lôi cầu trước mặt bọn hắn. Đoá hoa này phát ra kim quang rượu vợi vô cùng trói mắt. Hắn không thể trực diện nhìn vào đóa hoa, hắn chỉ có thể hơi hé mắt một chút. Trong ánh kim quang trói lòa, hắn biết đóa hoa này là hoa hướng dương, còn ẩn sau ánh sáng kia là thân ảnh một nữ tử, tuy là nhìn từ phía sau nhưng hắn thấy mười phần quen thuộc, càng giật mình hơn. Là thân ảnh này mặc dù nhìn từ phía sau Nhưng cũng giống phẩm hình như đúc Bất ngờ nữ nhân này quát lên Còn không mau tỉnh dậy Cùng ta giải quyết tên hỗn đản này Nhanh cho xong Để ta còn hỏi tội nhà ngươi Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ Dám thành thân trước cả tỷ tỷ của ngươi Ok Như vậy thì đoạn chuyện này sẽ dừng lại ở đây các bạn nha à, Hy vọng các bạn là để lại những cái comment nhận xét tích cực bên dưới Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người Sau khi xong thì mình sẽ copy và up lên đây Bye bye cả nhà nhé.